Ông chủ lái một chiếc xe phù hợp với địa dị của mình trong xã hội Một chiếc BMW X5 đời mới nhất Và hắn thường lái xe cực kỳ nhanh Cảnh sát trong xe không gắn biển cảnh sát đã theo dõi hắn Phí thời gian đếm số lần vi phạm giao thông trong hành trình Từ Toccom xuống Smelland Và sau 300 km Thì đồng ý rằng người đàn ông lái chiếc BMPK Trước mặt họ Phải bị tịch thu giấy phép lái xe Trong 400 năm tới Nếu tất cả những thứ hắn ta Đã chi phạm trong cuộc hành trình Được đưa ra tòa án Nhưng tất nhiên họ không bao giờ đưa được Tình cờ cuộc hành trình cuối cùng Đưa họ qua Aceda Nơi chánh thành tra Aurorson Tiếp quản từ đồng nghiệp tóc khơm của mình Cảm ơn họ đã giúp đỡ Và thông báo rằng bây giờ Ông có thể tự lo được Gờ có định vị GPS trong chiếc BMW kia, ông chủ không gặp vấn đề gì khi tiến tận trang trại bên hồ. Nhưng càng gần đến nơi, hắn càng thiếu kiên nhẫn, tốc độ vốn đã được xa mức cho phép trở nên nhanh đến nỗi, chánh thanh tra Aronson khó theo kịp. Tất nhiên, không phải giữ một khoảng cách nhất định để ông chủ Gennadin không nhận thấy mình đang bị bám theo, nhưng bây giờ Aronson bắt đầu Bị mất dấu thật sự Trên con đường trải dài xa tích Ông vẫn có thể thoáng thấy Chiếc BMW kép Cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa Zedin đã đi đâu nhỉ Chắc chắn Hắn rẽ tắt vào một nơi nào đó Hoặc Aronson đi chậm lại Cảm thấy mồ hôi giả trên trán Ông không thích ý tưởng Về điều gì có thể xảy ra Có một con đường rẽ về bên trái hắn đã đi xuống đấy. Hay là hắn tiếp tục tiến thẳng về phía trước cho sau đó đi Rodney. Có phải chỗ đó gọi thế không nhỉ? Dở đây, nếu con đường dù sao cũng chậm hơn nhiều, lẽ ra nhờ thế, ít nhất Aronson cũng phải bắt kịp Jaydin chứ. Trước khi Jaydin đã rẽ ngay trước đó. Phải chắc là thế. Aronson quay lại rồi rẽ khỏi đường chính, đao nghĩ Sydin phải làm tương tự, bây giờ ông phải mở to mắt quan sát với gì, nếu Sydin đi con đường này thì cái đích đến cuối cùng phải rất gần. Ông chủ dừng chân phanh khi giảm tốc độ từ 180 xuống 20 và nhanh chóng rẽ vào con đường xoáy theo sự hướng dẫn của máy định vị. Bây giờ chỉ cách mục tiêu 3.7 km, cách thùng thư ở trang trại binh Hồ 200m. Con đường có khúc quanh cuối cùng và ở chỗ ngoặt, ông chủ nhìn thấy đuôi một chiếc xe tẩy dọn nhà vừa đi ra từ chính lối axit mà rõ ràng hắn phải lấy xe xuống. Nên làm gì bây giờ? Ai là người trong xe? Và ai vẫn còn ở trang trại Binh Hồ? Ông chủ quyết định để cho chiếc xe kia đi tiếp, còn mình đi xuống một lối nhỏ quanh co dẫn đến cái sân bên cạnh một trang trại chuồng gia súc và cái nhà kho cũ kỵ bên hồ. Nhưng không có thùng gỗ, không có ốc dít, không có lão già, không có con mũ tóc đỏ và hoàn toàn là không có chiếc vali màu xám gắn bánh xe. Ông chủ hy sinh thêm một phút ở chỗ đó. Nó rõ ràng không có ai. Nhưng mà phía sau chuồng gia súc có dấu hai chiếc xe, một màu đỏ, về, Vê kép bá soát và một chiếc Mercedes màu bạc. Chắc chắn đúng là chỗ này. Ông chủ từ nhủ, nhưng mà có lẽ muộn mất vài phút rồi. Và thế là hắn quyết định phải đuổi kịp chiếc xe tải dọn nhà. Điều đó không khó gì. Mất 3 hoặc 4 phút bắt đầu trên con đường xoải quanh co. Ông chủ lấy xe đi. Và chiếc BMW kép nhanh chóng đưa hắn trở lại con đường lớn. Rồi hắn nhấn ga và biến mất trong đám mây bụi. Thực tế là có một chiếc Volvo màu xanh đã đến từ một hướng khác, không hề để ý đến ông chủ chút nào. Lúc đầu chánh thanh tra Aronson mừng vì thấy lại xoay điên, nhưng mà cứ xem tốc độ xoay điên nhanh chóng đạt được với cổ xe bốn bánh ma quỷ của hắn. Chánh thanh tra lập tức thấy sự nhiệt tình đuổi theo của mình dạng dần. Ông không thể nào theo kịp. Chỉ cần đi Và xem xét tại nơi Có phải Nó được gọi là trang trại Bên hồ không nhỉ Nơi suy điên đã vào rồi bỏ đi Và Quỳ Ni Giọt Lần Là cái tên ghi trên thùng thư Tôi chả ngạc nhiên Nếu cô có tóc đỏ Quỳ Ni chính à hành tra Aronson nói Thế là chiếc Volvo của Aronson Lần bánh đúng vào cái sân Mà chiếc pha tan Của thùng gỗ Heinrich Hulten Đáp vào 9 tiếng đồng hồ trước đó và chiếc BMW của ông chủ Peter Gunnar Sedin vừa vào vài phút trước tránh thành trà Chánh thanh trà Aronson chẳng mấy chốc đã nhận ra Giống như ông chủ đã thấy Trang trại bên hồ đã bị bỏ trôi Nhưng dù sao Ông đã dành rất nhiều thời gian Để tìm kiếm các mẫu khác nhau của cầu đố Ông tìm thấy tờ báo ngày hôm đó Trong nhà bếp Và một ít rau tươi trong tủ lạnh Có nghĩa là Họ chỉ mới dỡ trại lúc trước Trong cùng ngày hôm nay Một mẫu khác của câu đố tất nhiên Là chiếc Mercedes và Passage Đằng sau chuồng gia súc Một trong hai chiếc xe nói lên điều gì Với Aronson Và ông đoán rằng cái kia Là của Quỳ Ni La Sật Quần Cảnh Aronson Còn có hai quan sát rất thú vị nữa Đầu tiên là Ông tìm thấy một khẩu súng lục Nằm trên mép sàn gỗ Dưới hiên trang trại Nó làm gì ở đó Và in dấu dân tay của ai Aronson đoán Là hôn tên thùng gỗ Trong khi ông cẩn thận nhét khẩu súng lục Vào trong một cái túi nhựa Phát hiện kia là trong chiếc thùng thư Khi Aronson rời đi Trong số thư từ trong ngày Có một lá thư chính thức Từ cơ quan cấp phép xe khẳng định rằng Chiếc Kenya K-113 đời 1992 màu vàng Đã thay đổi chủ sở hữu Thế ra các vị đang lái một chiếc xe tải dọn nha Chánh thanh tra tự nhũ. Chiếc xe tải dọn nhà màu vàng từ từ đi xuyên qua rừng. Chiếc BMW kép không mất nhiều thời gian để bắt kịp nó. Nhưng trên con đường hẹp, ông chủ không thể làm gì hơn ngoài đi theo sau Và tưởng tượng trong xe có gì. Và liệu họ có thể mang theo cái vali màu xám gắn bánh xe không? Không. May mắn không biết gì về mối nguy hiểm Chỉ cách 5 m phía sau Nhóm bạn trong xe bàn bạc Về tình hình hiện nay Và nhanh chóng đồng ý với kết luận rằng Yên ổn nhất là nếu Họ có thể tìm thấy một nơi nào đó Để trú ấn một giây tuần Ban đầu Nó đã được định là trang trại bên hồ Những ý tưởng hay ho đó Đột nhiên trở nên khủng khiếp Sau khi họ gặp phải một du khách bất ngờ Và rồi xô nha lại ngồi đè lên khách vấn đề bây giờ là của online Juliet Penny và người đẹp có một điểm chung người thân và bạn bè họ rất ít lại ở xa do đó làm sao họ có thể tìm ra ai đó chấp nhận chiếc xe nhà màu vàng chứa những người và vật đang lâm vào hoàn cảnh hiện nay cụ online giải thích cụ thiếu người thân và bạn bè vì thực tế là Cụ đã 100 tuổi và họ đã chết. Bằng cách này hay cách khác hay dù sao đến giờ cũng chết vì tuổi tác. Chỉ có rất ít người tồn tại được năm này qua năm khác sau tất cả mọi thứ. Juliet nói rằng ông chỉ giỏi gây thù chứ không phải tìm bạn. Dù ông muốn tình bạn của mình với online, Penny và người đẹp sâu sắc thêm. Nhưng nó lại không liên quan đến trường hợp đặc biệt này. Người đẹp thừa nhận rằng mình đã vô cùng khép kín suốt những năm sau liêu hôn. Mà thế thì làm gì có bầu bạn? Vì thế cô chẳng có ai để liên hệ nhờ giúp đỡ. Còn lại Benny bác có một ông anh phải không nào? Một ông anh giận dữ nhất trên thế giới. Juliet thắc mắc Liệu họ có thể bỏ tiền ra hối lộ ông anh kia không? Thế là mặt Benny sáng lên. Họ đã, tất nhiên, có rất nhiều triệu trong vali. Họ không thể hối lộ ông anh bác. Bởi vì bác sẽ kêu hãnh hơn là tham lam. Nhưng vấn đề là ở cách nói. Và Benny đã có giải pháp. Bác sẽ nói với anh trai mình rằng Em muốn chuộc lỗi sau tất cả những năm đó. Sau khi nghĩ ra Benny gọi điện cho anh trai mình Nhưng vừa kịp nói xong mình là ai Thì đã được thông báo rằng Báo C có một khẩu súng xăng Nạp sẵn đạn Và ông anh hết sức chào mừng ông em đến thăm Nếu em muốn được bắn vợ mộc Benny nói rằng Em không muốn một số phận như vậy Nhưng em Cùng với vài người bạn có ý định Duyến thăm anh Vì em muốn giải quyết vấn đề tài chính Giữa anh em mình đã từng có tạm gọi là một sự khác biệt nhất định giữa hai anh em liên quan đến tiền của bác Brasch. Jose đáp Mày thôi ngay cái trò diễn đạt dòng do khốn kiếp ấy đi Và sau đó bác ra đi thẳng vào điểm chính Mày có bao nhiêu tiền? À khoảng 3 triệu Benny đáp Benny im lặng một lúc Nghĩ ngợi về tình huống này Bác ta hiểu Em trai của mình Đủ để biết rằng Benny sẽ không bao giờ gọi điện Để đua cợt về một cái gì đó Như thế này Thằng em mình đơn giản là đã có một đống tiền 3 triệu tuyệt vời quá Nhưng có lẽ nó thậm chí có nhiều hơn đấy 4 triệu được không? Bossy thăm dò Nhưng Benny đã quyết định dứt khoát rằng Ông anh sẽ không bao giờ không bao giờ chơi mình một lần nữa Vì vậy bác trả lời Tất nhiên bọn em cũng có thể ở tại một khách sạn Nếu anh nghĩ rằng bọn em làm phiền quá Bó xê đáp em trai anh Thì không bao giờ gây phiền hà cả Penny và đám bạn được chân thành chào đón Và nếu Penny muốn nhân tiện giải quyết sự khác biệt trước đây bằng 3 triệu Hoặc thậm chí 3 triệu rưỡi nếu được Thì cũng tốt thôi Penny được chỉ đường để đến nhà ông anh trai Và bác nghĩ rằng Họ sẽ tới đó trong một vài tiếng. Mọi thứ dường như đang thuận lợi nhất. Cả con đường bây giờ cũng sắp rộng ra và thẳng. Đó chính là cái ông chủ cần một con đường hơi rộng hơn và thẳng. Hắn đã bị mắc kẹt 10 phút phía sau cái xe tải dọn nhà. Trong khi chiếc BMW kép báo rằng hắn đã không đổ xăng từ tóc không. Nhưng lấy đầu ra thời gian mà đổ. Thật là ác mộng nếu hết xăng giữa rừng và bó tay. Dương mắt nhìn chiếc xe màu vàng biến mất xa xa. Có lẽ mang theo ốc dít, thùng gỗ và chiếc vali hoặc là bất cứ ai, bất cứ thứ gì nó chở. Vì vậy, ông chủ đã hành động với sức mạnh và nỗ lực từng khiến hắn trở thành ông chủ một câu lạc bộ tội phạm ở Stockholm. Hắn nhấn ra và trong một giây đã vượt qua chiếc xe tải dọn nhà. Tiếp tục thêm 150 m trước khi phanh chiếc BMW kép và dừng lại trắng ngang đường. Sau đó, hắn lấy ra khẩu súng lục, tự ngăn đựng găng tay và chuẩn bị đối mặt với cái xe mình vừa vượt qua. Ông chủ đồ rằng bọn chân tay của mình bây giờ đã chết hoặc là trốn mất. Ý tưởng dùng xe chặn đường và buộc chiếc xe kia dừng lại, tất nhiên có nguyên nhân thực tế là hết săn. Nhưng ông chủ còn có thêm giả định Hoàn toàn chính xác Là tài xế xe tải Sẽ phải chọn cách dừng lại Kết luận mà ông chủ rút ra Là dựa trên nhận thức rằng Nói chung Mọi người không cố ý đâm vào người khác trên đường Gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cho cả hai Và quá thực Penny đã nhấn phanh Ông chủ đã đúng Nhưng hắn đã không nghĩ đủ xa Trong tính toán của mình, lẽ ra hắn nên cân nhắc cái rủi ro là trọng lượng của xe tải, có thể gồm cả một con voi nặng hàng tấn. Và hắn nên tự hỏi hậu quả gì có thể xảy ra trong khoảng cách phanh mà một chiếc xe tải đòi hỏi. Và ít nhất, hắn phải lưu ý rằng họ vẫn còn trên con đường xoải chứ không phải đường nhựa. Penny thật sự đã cố hết sức để tránh vụ gia chạm nhưng tốc độ bát chạy vẫn còn gần 50 km một giờ khi chiếc xe tẩy 15 tấn chở voi và đủ thứ đâm sầm vào chiếc xe trên đường đi của nó. Chiếc xe kia bắn lên trời xa 20 m giống như một quả bóng đá và rơi xuống đập mạnh vào một cây linh sam 80 tuổi. Tên số 3 có lẽ xong rồi. Su đoán, tất cả các hành khách hai chân trong xe tải nhảy ra, và dài người giải dạng hơn người khác, và đi đến chiếc BMW Kép đã bị phá quỷ. Rủ trên tay lái, trông như chết rồi. Một người đàn ông mà nhóm bạn không biết đang ngồi, vẫn giữ một khẩu súng lục giống hệt như là súng tên con đồ số 2, đã đe dọa họ buổi sớm trong ngày. Đúng rồi, chắc chắn, đó là đứa thứ ba Su nói. Tôi tự hỏi khi nào thì chúng nó mới dừng. Penny yếu ớt phản đối giọng điệu lạc quan của Julius. Giết chết một tên công đồ một ngày là đủ lắm rồi. Nhưng mà hôm nay họ đã đạt tới hai tên mà vẫn chưa đến 6 giờ tối. Nếu họ không may mắn thì còn thời gian để chúng đến nhiều hơn. Cụ Olin đề xuất rằng họ nên giấu xác tên số 3 ở một nơi nào đó Vì gần gũi quá với người mà mình đã giết thì thật không hay chút nào. Trừ phi, bạn muốn nói với mọi người rằng bạn đã khử chúng và cụ không nghĩ rằng các bạn mình có lý do để làm điều đó. Thế là người đẹp bắt đầu la hét giận dữ với cái xác đang rũ trên tay lái. Chủ đề của cô là thiết quái nào mà Mày ngu đến nỗi đậu xe ra chứa đường như thế. Cái sát đáp lại lý nhí yếu ớt và nhút nhích một cái chân. Chánh phanh tra Aronson đơn giản là không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục cuộc hành trình của mình. Theo hướng ông chủ Seydin đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ trước đó. Tất nhiên, ông không hy vọng bắt kịp kẻ cầm đầu của Never Again. Nhưng... Một cái gì đó thú vị có thể xuất hiện trên đường. Hơn nữa, Vaxo cũng không xa lắm và tránh thanh tra đang cần ghép vào một khách sạn để tổng kết tình hình và ngủ dài tiếng. Một lát sau, Aronson phát hiện ra xác chiếc BMW X5 mới bị găm vào một cái linh xác. Thoạt tiên, Aronson chẳng ngạc nhiên vì rơi điên đã bị đụng xe. Nếu xem thét tốc độ, mà hắn đã rời trang trại bên hồ. Nhưng nhìn dần Aronson lại có một hình dung mới. Thứ nhất, chiếc xe trống rộng, trên ghế lái xe đầy máu, nhưng không thấy người lái ở đâu cả. Thứ hai, mạng phải của xe dường như không tự nhiên sức mẻ. Và đây đó, có những vệt sơn màu vàng, Một cái gì đó lớn và màu vàng đã đâm vào xe với tốc độ cao. Ví dụ như chiếc cây nhà K113592 màu vàng chánh hành tra Aronson lẩm bẩm một mình. Thoạt đầu thì rất khó đoán trước nhưng nó trở nên dễ dàng hơn. Khi quả ra, biển đăng ký của chiếc cây nhà vàng đã được găm chắc chắn vào cánh cửa sau bên phải. Aronson chỉ việc so sánh những con số và chữ cái với những gì ghi trên tờ xác nhận của cơ quan cấp giấy phép xe về thay đổi quyền sở hữu, nghi ngờ của ông được chứng thực. Chánh thanh tra Aronson vẫn không thể hiểu được những gì thật sự đã xảy ra. Nhưng có một điều... Hiện ra ngày càng rõ ràng hơn Mặc dù Nó thật đáng kinh ngạc Dường như cụ già trăm tuổi O-lan-kha-xoanh Gia đoàn tùy tùng của cụ Rất giỏi giết người Rồi phi toàn sát chết 1947-1948 On đã trải qua những đêm chẳng dễ chịu gì Khi nằm úp sắp trên thùng xe tải Trên đường tới Tehran Trời thì lạnh quá mà chẳng có sữa dê Đặc biệt để sụi ánh Thêm nữa Hai tay ông còn bị trói sau lực Cũng dễ hiểu vì sao on mừng khi cuộc hành trình kết thúc. Đó là vào cuối buổi chiều khi chiếc xe tải dừng lại trước cổng chính một tòa nhà lớn màu nâu ở giữa thủ đô. Hai anh lính dựt kẻ lạ mặt đứng dậy và phủi bớt bụi bẩn. Sau đó, họ nới lỏng dây trói tay của on và quay lại canh gác ông giới khẩu xuống trường. Nếu on biết tiếng ba tư Ông đã có thể đọc tấm biển hiệu nhỏ vàng vàng bên cạnh lối giao, nơi mình dừng lại, nhưng ông không đọc được, mà cũng chẳng quan tâm. Với ông, điều quan trọng là liệu nó có cho mình ăn sáng hay ăn trưa hoặc tốt hơn là cả hai. Nhưng tất nhiên, những người lính biết họ phải đưa tên cộng sản tình nghi đi đâu. Và khi họ đẩy online qua các cửa, Một trong những người lính nói lời tạm biệt với online bằng một nụ cười và câu chúc bằng tiếng Anh. Chúc may mắn! Online đáp cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời chúc tốt đẹp dù ông nhận thấy nó có vẻ miễn mai. Rồi ông nghĩ tốt nhất là mình nên quan tâm xem điều gì sắp xảy ra. Ở đó, viên sĩ quan trong nhóm bắt giữ online chính thức bàn giao tù nhân của mình cho một người cấp bậc Tương đương, đăng ký xong, online được chuyển tới một phòng tạm giam, ngay phía dưới hành lang gần nhất. Căn phòng tạm giam là một thiên đường so với những gì gần đây online đã quen chịu đựng. Bốn cái giường xếp thành giấy, mỗi giường đều có chăn giày, đèn điện trên trần nhà, bồn rửa mặt với dòi nước trong một góc, và góc kia là cái bô cho người lớn có nắp đậy. Thêm nữa, online có thể mang vào phòng giam một bát cháo to và cả lít nước để thỏa mãn cơn đoái khát của mình. Ba cái giường còn trống, nhưng cái thứ tư có một người đàn ông đang nằm ngửa, mắt nhắm, hai tay khoanh lại. Khi online được đưa vào phòng, người đàn ông tỉnh giấc ngủ và ngồi dậy. Ông ta cao, gầy, cổ áo kiểu mục sư màu trắng tương phản với trang phục toàn bào đen. Anh Lenh chìa tay ra tự giới thiệu và nói rằng tiếc là ông không biết ngôn ngữ địa phương. Nhưng liệu giáo sĩ có biết một vài từ tiếng Anh? Người đàn ông mặc đồ đen đáp là có. Vì ông ta sinh ra và lớn lên ở Oxford. Và yeah, cũng có giáo dục. Người đàn ông mặc đồ đen tự giới thiệu mình là Kevin Ferguson một mục sư anh giáo đã có mặt tại Iran 12 năm tìm kiếm những kẻ mất linh hồn để phục hồi đức tin chân chính cho họ thế ông Khaisen đang đứng về phía tôn giáo nào Online trả lời xét về khía cạnh hoàn toàn vật lý thì ông không kiểm soát được chỗ mình đang ở nhưng điều đó không có nghĩa là ông bị mất linh hồn Online Luôn có lập luận hợp lý về tôn giáo, là nếu không biết chắc chắn thì đừng mất công suy đoán dòng dò. Anh lên thấy Mục sư Ferguson có hơi cố gắng nên nhanh chóng nói thêm rằng Mục sư cũng nên tôn trọng mong muốn chân thành của Anh là tránh theo anh giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác. Mục sư Ferguson không phải là người dễ thầu hàng, tuy nhiên lần này ông hơi do dữ. Có lẽ không nên quá nồng nóng với người duy nhất ngoài Chúa ra Có thể cứu ông khỏi tình thể hiện nay Ông quyết định thỏa hiệp Một sư Ferguson làm một cố gắng nửa dời sao cho nó Vẫn có thể tưới một chút ánh sáng lời Chúa ba ngôi Mà không làm tổn thương ông Kherson Tình cờ đó là điều đầu tiên trong 39 điều răng trong Kinh tính Anh giáo Anh Lên trả lời là, một sư có lẽ chưa hiểu Anh Lên, chẳng quan tâm đến chúa ba ngôi thế nào. Trong tất cả hiệp hội trên trái đất, tôi nghĩ ba ngôi là cái mình ít quan tâm nhất, Anh Lên đáp. mục sư Ferguson thấy mình thật dài dục, đã hứa để yên cho Kherson về vấn đề tôn giáo. Dù chúa hẳn phải có ý gì khi để chúng ta trong cùng một hồng giam. Ông đành gắng sức giải thích tình hình của mình và của Oanh Len. Nó có vẻ không ổn, mục sư Ferguson nói. Chúng ta có thể đang trên đường đến gặp đứng sáng tạo ra chúng ta. Và nếu không phải vì tôi đã hứa thì tôi sẽ nói thêm rằng đây chính là lúc để ông Khai Xoanh đón nhận đức tin chân thật. Oanh nghiêm khắc nhìn mục sư mà không nói gì, thay giờ đó. Ông để một sư tiếp tục nói rằng bây giờ cả hai đang trong phòng tạm giam của bộ phận tình báo và an ninh trong nước, nói cách khác là cảnh sát mực. Có lẽ ông Khai Sanh tưởng nó có vẻ an toàn và ổn, nhưng sự thật là cảnh sát mực chỉ quan tâm đến an ninh của nhà vua chứ không ai khác. Mục đích của họ là thật sự khiến dân chúng Iran phải sợ hãi, tôn trọng và hết sức sáng lùng gì cộng sản hồi giáo ra các thành phần gây rối nói chung cho ví dụ như một sư anh giáo có sư Facebook đáp các một sư anh giáo không có gì hết sợ hãi bởi vì họ có tự do tôn giáo ở ra nhưng riêng một sư anh giáo này có thể đã đi quá xa ông tự nghĩ